Bình minh vừa nhụm đỏ ngọn núi trước mặt Khắp làng đã nghe tiếng kẻn chối tay Những ô cửa lần lượt mở bung Mọi người ló đầu ra khỏi khuôn cửa tối Cùng nhìn về một phía Hấn Cậu thanh niên cầm kẻn vừa chạy vừa hô Xảy ra chuyện rồi Làng xảy ra chuyện rồi Mọi người mau tới đền Thanh Long đại vương đi Chẳng bao lâu sau Người làng đã đứng chật trước cửa đền Mỗi người một vẻ mặt nhưng cùng chung một cảm xúc. Đó là kinh hoàng và sợ hãi tột độ. Bởi trước mặt họ là một xác người nằm trong vũng máu. Người này bị trói bằng dây thừng, hệt như cái cách người ta trói một con lợn. Ở cổ có một vết đâm rất sâu, máu ở đó đen bầm lại thành cục. Vừa nhìn người ta liền lập tức liên tưởng tới việc chọc tiết lợn hồi hôm. Ông phổ tiến lại gần cái xác Lật nửa khuôn mặt người chết lên Để nhận dạng Thì ông lắp thật, thật Thằng tính Cái chết của tính Khiến cho tất cả mọi người đều bàn hoàng Nhất là nhóm của dịch Bởi mới đêm qua Bọn chúng còn ngủ chung với nhau Vậy mà không hiểu sao sáng sớm nay Tính đã ra người thiên cổ Không những như vậy Gã còn bị chết một cách vô cùng thảm thương và đáng sợ. Kẻ nào? Kẻ nào lại có thể đột nhập vào trong ngôi nhà hoang mà đưa tính đi? Không một ai trong nhóm của dịch biết. Vừa hoang mang, vừa sợ hãi. Bọn thằng Pháo, thằng Lâm, thằng Chính, ba đứa em còn lại của dịch nắp trong một góc sau ngôi nhà hoang, run rẩy nhìn về phía hiện trường vụ án. Mặt mũi đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. Ngay cả dịch, bình thường luôn thỏ ra sắc sược và bất cần. Vậy mà hôm nay, cầm bầu rượu ngô đưa lên miệng uống để lấy lại tinh thần. Mà hắn thấy tay của mình rung lên không tự chủ. Anh dịch à, sao bỗng dưng thằng Tính nó lại bị như vậy? Ai để làm ra chuyện đó? Thằng giật ném bầu rượu đã cạn khô vào bụi cỏ. Cố quả lắp nỗi sợ chẳng kém gì đàn em. Bằng cách cắt khổng Làm sao ta biết được Mày đi hỏi ông trời đó Thằng chính bất chợt trung rảy nói ê, ê Hồi đêm nó cứ luôn miệng cho rằng nó, nó nhìn thấy con nương Nó còn bảo con nương đã biến thành quỷ hùn đó Liệu có khi nào Thằng chính bỏ lẫn câu nói Nhưng đương nhiên những đứa còn lại Đều hiểu ra ý tứ của nó Thằng dựt bỗng nổi quạo Nó túng áo thằng chính Cho gằn giọng. Mày im đi Đừng có nói bậy Chắc chắn là thằng tính nửa đêm mộ tới ngôi đình, Cho quấy phá giấc ngủ của thằng linh Đến bị trừng phạt Từ nay tao cấm đứa nào nhắc tới con đứa Tụi mày nhớ cho kỹ Thằng dựt sau đó liền bỏ đi Trong sự hoang mang của đám đàn em Dù bị giết bởi người hay ma thì cái chết của thằng Tính vẫn vô cùng ám ảnh. Nó khiến cho đám thằng giật bỏ hẳn ý định tiếp cận ngôi đền. Nơi mà bọn chúng định bụng sẽ phục kích con hổ dữ. Đám tang của thằng Tính được cử hành ngay trong ngày hôm đó. Bà chiên mẹ nó vật vả bên cạnh quan tài của đứa con, mà khóc đến khẳng cổ. Đến trước mặt trưởng làng, bà nói trong nước mắt. Ông Phổ à! Ông phải điều tra ra kẻ sát hại con tôi Nhất định phải tìm ra hung thủ Nếu không con tôi chết không nhắm mắt Làng này cũng chẳng được yên ổn đâu Ông phổ đứng lặng yên trước lên cửu của tính Bể mặt đầy uất Lần đầu tiên trong làng xảy ra chuyện như vậy Không phải là chết bệnh Không phải là chết già Cũng không phải là chết bị rơi xuống vực sâu Hay bị thú giữ tấn công Như thường thấy Mà là chết vì bị sát hại Chiếc dây thần trối tăng tính Vẫn được lưu giữ nhà trưởng làng Ông Phổ cho rằng Đó là vật chứng quan trọng Cần bảo quản Để lần ra dấu vết của kẻ thù ác Tuy nhiên Chỉ dựa vào một sợi dây thần Để tìm ra kẻ giết người Thì quả thực là khó khăn Bởi cái thứ ấy ở trong làng này Nhà nào mà chẳng có Làng ẩn tồn tại nơi rừng núi Hoang vu này đã hơn 100 năm Người dân đôi lúc vẫn xảy ra những chuyện cãi cọ kiện tụng Nhưng mâu thuẫn tới mức độ giết người trả thù Thì đây là lần đầu tiên Nhìn cái xác của tính bị trố như một con lợn chọc thiết Lúc còn ở hiện trường Không ai là không dùng mình ấn lạnh Phải là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm như thế nào Mới có thể ra tay tàn độc như vậy Chưa kể tính là một thanh niên khỏe mạnh có lẽ nào gã lại nằm yên chịu chết trong đầu ông phổ bất chợt lóe lên một tia sáng sân đền không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án những chiếc bẫy đã được gỡ bỏ khỏi khu vực sân đền tuy nhiên thằng nhật vẫn nung nấu kế hoạch săn cho bằng được vị chúa sơn lâm anh Nó nói với đám đàn em chúng mày có biết thứ gì là các tin của tà ma hay không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám thằng pháo, tăng vật cười khẩy. <cười> Ở chính là nhanh hổ. Vật nhìn về phía xa xăm nơi khu rừng già, nơi những tán cây bao phủ và ánh mặt trời quanh năm không để trội xuống. nó lạnh lùng nói tiếp. Tao sẽ vào rừng săn bằng nửa con hổ này. Chúc mày đứa nào đi theo tao. Nhìn vào trong nhà bà Chiên Nơi chiếc quan tài của thằng Tính vẫn nằm đó Tâm trí những đứa còn lại đều rối bời Chưa biết phải trả lời đàn anh ra sao Trang Nhật lại nói tiếp <cười> Đồ chết nhắc Nếu chúng mày không muốn thì thôi Tao sẽ đủ người khác Một khi săn được con hổ Chúng mày đừng mong dây máu ăn phần đó Từ xa xưa Người ta truyền lại rằng hổ là loài động vật dũng mãnh sống trong rừng thẩm. Có những con ăn thịt người nhiều tới nỗi hóa thành tinh. Chiếc nanh của chúng đã xé xác không biết bao nhiêu con mồi. Bởi thế người nào sở hữu được một chiếc nanh hổ thì giống như chiếm được cả linh hồn của vị chúa Sơn Lâm. Mọi tà ma quỷ dữ sẽ bị thế mà tránh xa. Thằng Dực tin vào điều đó cho nên nó nhất quyết phải săn bằng được con hổ kia. Hồng chiếm được vật hộ thân thần thánh Nhìn ánh mắt hừng hực khí thế của thằng dực Đám thằng pháo bỗng chốc lấy lại tinh thần Tuy nhiên Thằng chính bỗng lên tiếng Nhưng mà Con hổ chỉ có hai cái nành Thế thì lúc săn được Thì chia nhau cái gì Thằng dực nhếch mép nói tiếp <cười> Ngoài nành hổ ra Thì bút hổ cũng không thua kém gì đâu Nghe đàn anh nói vậy Thằng Chính yên tâm phần nào Nó lên tiếng Xoa dịu cơn giận dỗi của Dực Được rồi Đợi ăn tán thân tính xong Anh em mình cùng đi Thằng Dực tỏ vẻ hài lòng Nó gật gù vỗ vai thằng Chính Có <cười> vậy chứ Chỉ mới là anh em tốt Còn hai bên sao Dực chỉ vào pháo và lâm Hai thằng này nhìn nhau rồi cũng gật đầu liếc. Ờ, đương nhiên là bọn em đi cùng chứ. Được. Vậy sau khi chúng có hoàn tính, tất cả sẽ lệnh được. Nhất cử nhất động của thằng Nhật không qua được mắt ông Phổ. Nhìn đứa con ngang ngược như con ngựa bất kham, tối ngày lo ăn chơi đàng đúng, làm những chuyện vô bổ, khiến cho cha mẹ phiền lòng. Ông Phổ không nén được tiếng thở dài. Vào cái đêm mà thằng Tính bị giết, ông phổ cũng biết cả nhóm của chúng tụ tập với nhau trong căn nhà hoang. Nếu không phải là cha của dịch, ông đã lôi cái thằng trời đánh cùng với đàn em của nó ra trước dân làng để hỏi cung rồi. Dẫu biết Tính chơi chung nhóm với giật, nhưng ông vẫn thấp thỏm không yên. Bởi biết đâu, con ông trong lúc men rượu thấm vào người, đã làm ra điều gì thương tiên hại lý thì sao? A Bang bước vào nhà, nhẹ nhẹ mở chút cửa, vào trong căn buồn có người vợ mới. Mấy hôm rồi, làng xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên A Bang phải cùng cha chạy đôn chạy đáo, lo liệu đủ đường. Mai mà còn có người mẹ thường xuyên đem đồ ăn nước uống vào cho con dâu, nên cô ta không đến nổi chịu đói chịu khát. Mày à, tôi mang cơm vào cho cô nè, qua ăn đi. Thả tôi ra Cho tôi về với cha mẹ tôi Người vợ mới Có vẻ chưa chấp nhận được sự thật Là đã trở thành hoa của chủ Ở bang thở dài Hay. Cô đã về trình mai nhà tôi Bây giờ chúng ta là vợ chồng Cô không thể rời khỏi ngôi làng này Trừ khi là cô chết Nghe tiếng khóc chấm rứt nổi lên ở góc trường A-bang nhẹ nhàng tiếng lại gần mà à ngủi. Chúng ta có duyên với nhau. Hãy ngoan ngoãn lòng vợ tôi đi. Tôi sẽ không để cô phải khổ. Tôi... tôi muốn ra ngoài. Theo tục lệ của Lan, sau đúng một tháng cô sẽ được ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Trước những thắc mắc của vợ, A-bang vẫn kiên nhẫn giải thích. Điều này để tránh việc cô sẽ bỏ trốn cô làng rồi Vậy cũng chưa chắc là sau một tháng Tôi sẽ không dám bỏ trốn A-Bang mỉm cười Trong bóng tối May không nhìn thấy nụ cười ấy Chỉ thấy bàn tay A-Bang nhẹ nhàng đặt lên tay cô <cười> Trốn khỏi đây không phải là việc vậy Tốt nhất cô không nên nghĩ tới chuyện đó Với lại nơi này không phải là công tốt đâu Mọi người trong làng sống vui vẻ hòa đồng Hơn nữa bao nhiêu năm nay thần linh phù hộ Làng chưa bao giờ thiếu đối Được ra ngoài rồi Biết đâu cô lại thích ở đây hơn cô nghĩ đó Thấy vợ trầm ngâm A-Bang lại nói Khi nào cô ra ngoài Tôi sẽ đưa cô đi thăm thú khắp nơi trên ngọn núi này Mùa xuân cảnh đẹp vô cùng Làng này tổ chức lễ hội cậu sẽ không phải thất vọng đâu. Nói xong, a ban đưa bát cơm tới trước mặt vợ. mày thoáng nhìn chồng, rồi lặng lẽ nhận lấy bát cơm. a ban mỉm cười đứng dậy, đi ra ngoài khép hờ cánh cửa. lần này cậu không chốt bên ngoài nữa. cậu tin rằng người vợ trẻ sẽ không chạy trốn đâu. Cơn mưa rải rích lại tiếp tục đổ xuống làng ẩn. Trong buổi chiều thê lương ảm đạm, chiếc quan tài của thằng Tính được di chuyển lặng lẽ vào trong rừng sâu an tán. Đi phía sau quan tài, đám thằng giật lầm lũi như những chiếc bóng vô hồn. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Đã tới khu rừng cấm, nơi yên giấc ngàn thu của người làng ẩn suốt 100 năm qua. Mọi người thường nói rằng, một khi tới đây rồi, Linh hồn sẽ trở thành tôi tớ cho các vị thần Kẻ có tội hay không có tội Cũng sẽ được gột rửa sạch sẽ Để bước sang thế giới khác Đây là một nơi linh thiên Chính vì vậy ngoại trừ lúc có tan ma Thường thì người dân sẽ không bao giờ dám bén mảng tới Không giống như những bộ tộc khác Người làng ẩn có tập tục huyện tán Tức là quan tài người chết sẽ được treo trên vách đá Dân làng tin rằng Từ trên cao, người chết có thể nhìn ngắm trời xanh, sông núi, cách biệt với ồn ào của chúng nhân gian. Nơi yên nghỉ của thằng tính đã được chuẩn bị sẵn. Ngay từ hôm trước, những thanh niên khỏe mạnh đã dùng dây thừng buộc ngang người, rồi thả mình xuống lưng chừng núi, sau đó đóng hai chiếc cọc lớn vào vách đá để làm nơi đặt quan tài. Bây giờ việc còn lại là đưa cổ quan tài vào đúng chỗ. Việc này đã được những người làng ẩn Thực hiện một cách thuần thục Cho nên rất nhanh Áo quan của tính đã yên vị Sau khi chấp tay Bái lại người chết Dân làng lại lục tục kéo nhau về Tiếng quả kêu thay lương Trên những tận cây cao Vọng vào vách đá Khiến cho người ta ứng lạnh Để cứ đâu nhìn mau đi nhanh đi Pháo cất tiếng Làm cho thằng chính giật mình Ai cũng biết rằng Theo tập tục của người làng Một khi an tán cho người chết xong Tất cả sẽ trở về Nhưng quay đầu nhìn lại Là một điều cấm kỵ Họ cho rằng làm như thế sẽ khiến cho người chết lưu luyến Từ đó mà đi theo trở về làng Linh hồn không siêu thoát được Đây không phải là lần đầu chính đi đưa ma Những lần khác Hắn đều tuân thủ nguyên tắc một cách nghiêm ngặt Nhưng không hiểu vì sao lần này Có cái gì đó cứ thôi thúc khắn Nhìn về phía sau Sao ốt tao nhột quá Cứ vừa thấy Có ai đang nhìn mình vậy Chính thì thầm vào tay pháo Mày cùng ha Bọn mình đi cuối đoạn rồi Thấy đâu ra người đang sau Chỉ có ma quỷ với thanh thần thôi Nếu mà nhìn thấy họ lập tức sẽ bị bắt hộ Thôi Đi nhanh cho kìa môi Chính cúi đầu đi theo pháo Nhưng bập một cái Bất ngờ có bàn tay Vỗ vào vai chính Theo phản xạ Chính giật mình quay người lại xem đó là ai Nhưng không có ai hết Chính tở dốc Bàn tay hắn đưa lên ngực xoa nhẹ Ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm Vì tin rằng có người vừa đứng phía sau mà trêu đùa Xa xa chợt thấy có bóng người đứng lặng lẽ cạnh gốc cây lớn. Người đó xỏa tóc đến ngang hông, để lộ nửa khuôn mặt với khóe miệng đang nhuyễn cười. Dù ở xa, chính cũng nhận ra được đó là một người đàn bà. Dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ đó là ai, nhưng khi gã mở mắt ra thì lại không thấy cô ta đâu. Chính sợ hãi chạy như bay bị phía đoàn người đang hối hạ trở về, trống ngực đập lên thình thịt. Mồ hôi túa ra ướt đầm trên mặt và cổ Vì quá hoảng sợ Nghĩ rằng thứ mình vừa nhìn thấy Chính là một hồn ma ngủ trong rừng sâu Chính không dám đi cuối cùng nè Hắn chèn lên phía trước Mong được che chở bởi hơi ấm của con người Cố gắng đi một mạch Để khỏi phải thấy những thứ không sạch sẽ Nhưng thật không ngờ Giây phút nó ngẩn lên Liền chạm phải một bóng người Bàn nãy đi chung trong đám dân làng mái tóc đen lấy Phủ lòa xòa che kính thân trong vô cùng kỳ dị Chiếc áo màu khối ẩn hiện Hòa vào cảnh vật của núi rừng Nhìn vừa thực vừa mơ Tiềm chính đập lên loạn nhịp Nếu là người Sẽ không thể di chuyển nhanh như vậy Chỉ có thể là ma quỷ mà thôi Hắn dán mắt vào lưng kẻ đó Bất ngờ cô ta từ từ quay lại Nhìn thẳng vào mắt chính Sau phút hoảng loạn Chính hớt hải nhìn quanh đi tìm Pháo và Lâm Nó thì thầm vào tay thằng Pháo Bằng một cái giọng vô cùng sợ hãi Mày, mày, mày, mày ơi Con nương con nó, nó về rồi Đâu Pháo nghe chính nói thì vô cùng sợn súc Tuy nhiên nhìn theo tay gã chỉ Lại chẳng thấy gì Pháo đầm cáo. thằng nói. Người mày giờ đang chỉ là bà Tứ mà. Một bà già với một đứa con gái ấy. mà mày cũng bị lẫn hay sao? Chính dụi mắt thêm lần nữa thì quả đúng thật như lời pháo nói. Chẳng có người con gái nào xỏa tóc ở phía trước hết. Ở làng ẩn đàn bà thì bấn tóc đuôi gà đàn ông thì bó túi của hành lấy đâu ra người để tóc xỏa. Nhìn kỹ lại, chỉ có bà Mo tướng Đã trên đầu đội một chiếc khăn đen dài đến tắt lưng Theo trang phục của thầy Mo Vậy thì hình ảnh ban nãy mà chính thấy Chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhìn bộ dạng ngây ngốc của chính Pháo càng thêm bực tức À, hôm nay mày cũng uống giọt trụ nào không vậy? Bỏ qua câu nói khấy của Pháo chính chắc như đinh đóng cột rằng mình không nhìn nhầm ở khoảng cách ban nãy chính có thể nhận ra là nương cô ta nhìn chính và mỉm cười một nụ cười quái dị sự mất tích của nương mấy ngày qua bị lãng quên bởi một đống những việc sáo trộn ở trong làng ngày đến ông bà sống Mặc dù lo sợ con dâu xảy ra chuyện, nhưng ngoài chờ đợi thì cũng chẳng thể làm gì khác. Chuyện trong làng có người mất tích từ trước tới nay chưa hẳn là chuyện gì ghê gớm. Trước nương cũng từng có vài người bị lạc trong rừng thẩm, mãi mãi không trở về. Giờ này có thể họ đã vĩnh viễn nằm lại dưới đám lá rừng, hoặc dưới vực sâu, hoặc trong bụng một vị chúa sơn lâm nào rồi. Sau đám tang của tính Tối hôm ấy Cửa nhà ông Phổ lại một lần nữa có người tới gõ Chính là ông Sẫu Khác với lần trước Ông ta vui vẻ báo tình à, Trương Làng à Con dâu của tôi về rồi Ông Phổ kinh ngạc Vừa mừng thai cho ông Sẫu Thật vậy sao Vậy tốt rồi Bận cho ông bà Cô ấy lại bình an vô sự Lão sổ nghe răng cười, gật đầu nói à, Vâng, à, vậy là khỏi phải mất công đi tìm nữa Tôi tới thông báo vậy thôi, tôi về đây Nhìn theo bóng của lão sẩu rời xa Ông phổ bổ ngây người tự hỏi Cô ta đã ở đâu suốt mấy ngày vừa rồi Nhưng chẳng có ai giúp ông trả lời Ông chép miệng, lặng lẽ quay vào trong nhà Phát hiện thằng giật đã đứng ở cửa Nghe lén từ bao giờ Khuôn mặt của nó có chút đỡ đẫn khác lạ Mày làm sao vậy? Ơ, dạ Không có gì chứ Cô nghe thấy lậu xấu nói Con đương đã về rồi hả? Ừ, nó về rồi Chẳng hiểu là đã đi đâu mấy ngày qua Rồi ông chép miệng suy đoán Dù có muốn bỏ trốn khỏi làng đi chăng nữa Nhưng đàn bà chân yêu tàn mềm có thể đi được bao xa chứ? vẫn còn trở về được. chứng tỏ còn bé phúc lớn mạng lớn. cứ nhìn những tấm gương bỏ lạng trước đây mà xem. có ai mà toàn mạng chứ? thằng Nhật không tán đồng, cũng không hưởng ứng câu nói của cha. đợi ông phổ đi khuất, nó lặng lẽ xuống cầu thang hướng nhà lão Sẩu đi tới. dù trong lòng muốn xác minh điều lão Sẩu nói. Nhưng giật vừa tới nơi Thì thấy ánh đèn nhà lão sẩu cũng vụt tắt Giật toàn gõ cửa Tự nhiên nghĩ thế nào Lại hạ tay xuống Khi không nửa đêm lại làm phiền nhà người ta Chỉ để hỏi con nương đã về hay chưa sao Trong khi trước đó Nó và nhà lão chẳng mấy khi qua lại Làm như thế khác nào lại ông tự ở bụi này Sẽ khiến lão sẩu sinh nghi Đứng tận ngần trước cửa hồi lâu Dực thở dài Kẻ quay đầu toan trở về Thì đúng lúc đó Gã chạm mặt hấn Người mỏ làng Chuyên đảm nhiệm công việc loan báo tin tức Mà trong mắt giật Gã chẳng khác gì con chó trung thành của ông phổ Nhìn thấy giật Hấn nhơ mắt hỏi Ủa Anh dực có việc gì mà ra ngoài khuya gì Bộ muốn đến tìm một sổ sao Dực không ưa gì hấn Bởi gã là tai mắt của cha. Từ lâu hắn đã chú ý tới nhóm của dịch. Chỉ cần dịch ho he làm chuyện gì mờ ấm, ngay lập tức ông phổ sẽ biết và ngăn chặn ngay. Dịch vì thế mà hận hấn lắm, nhưng chưa có dịp trả thù. Bây giờ thấy hắn dò xét mình như vậy, dịch muốn nhân cơ hội chọc tức hắn chơi. Vừa xoa tay lên bụng, vừa bân quơ đắp. À, à ha Này tôi ăn uống hơi nhiều Thấy cái bụng ốc ách Nên muốn tìm chỗ thoáng mát xả bức Ăn về ngủ cho ngon đó mà Không nổi đang dở dàng Thì có con chó quang ở đâu chạy tới rịnh Tôi mất khứng nên phải trở về Ngàn qua đây muốn tạc vào nhà lão xấu Xin chén rượu ngô Tiếc là nhà lão đóng cửa rồi Đèn tắt mất rồi Nói xong Thì cười lên trung trúc khoái trá Hắn thẳng nhiên đi qua hứng, Còn cố tình ném lại một cái nhìn khinh bỉ Hắn thừa biết là giật chửi mình Nhưng hắn chỉ cười nhạt <cười> Anh giật chạy sớm Đừng đi lang thang nữa Đi đêm lắm có ngày gặp ma đó Đoạn hấn ung dung bước đi Bỏ lại giật nhìn theo tức tối giật nắm tay Giếng trăng kèn kẹt mà chửi thầm Thằng khốn Có ngày mày biết toài tao Buổi sáng hôm sau Tiếp tục là một buổi sáng ồn ào Bởi khi giật thức dậy đã nghe bên ngoài có tiếng kẻn dồn dập Không cần nói cũng biết chắc chắn trong làng đã xảy ra chuyện Dạo gần đây tiếng kẻn xuất hiện với tận suốt dậy đặc Khiến cho lòng người hoang mang hơn bao giờ hết Tùng chăn nhảy khỏi giường Cả mở cửa bước ra ngoài Nhìn từ trên hiên nhà xuống khoảng sân trước mặt Thấy rất đông người đã tụ tập Quanh tên hớn mỏ làng Hình như lại có ai vừa chết Giật không vội xuống dưới hóng chuyện Bởi lẽ tại nơi hắn đứng cũng đủ nghe thấy giọng nói oan oan của hấn Mọi người mau tới đành thanh Long Đại Vương đi Mau tới đó đi Lại có chuyện rồi Ngay lập tức Những ông già bà cả Và đám thanh niên kéo nhau lũ lượt đi như chạy tới trước cửa định khoảng sân trống trải chỉ còn lại hấn hắn bỗng ngước mắt nhìn về phía dực tuy ở xa nhưng dực vẫn cảm giác được khóe môi của hấn đang nhếch lên đầy nhạo báng hấn bỏ đi rồi dực cũng vội vã theo dân làng đến trước đền thanh long đại vương trên cây sồi già cổ thụ một cái trước sân đền hình như có một con thú lớn đã mắc vào chiếc bẫy Mà giật và đám đàn em văng ra Hồng bắt con hổ Nhưng rõ ràng hôm trước Giật đã tháo bẫy rồi mà Hà cớ gì hôm nay lại có con thú nào bị mắc vào đó Chen chân vào đám đông căng mắt nhìn cho rõ Cuối cùng giật mới phát hiện ra Trong lưới không phải là thú rừng Mà là một con người Nhưng người đó hình như không còn cử động Dưới nền đất nơi tấm lưới được treo lên những vệt máu còn đồng lại đen bầm Và tanh tuổi Theo lệnh của ông phổ Ba người thanh niên khỏe mạnh Giữ dây treo tấm lưới Để ông phổ cắt đứt đoạn dây buộc vào tảng đá lớn Rồi sau đó mới tự tự hạ xuống Sau khi gỡ lưới ra Tất cả đều bàn hoàng nhận ra Người chết không ai khác Mà là thằng chính các đàn em chơi chung với dịch Giật sợ hãi tới mụ mị đầu óc Gã không hiểu sao chính lại nằm chết ở trong lưới Cơ thể của chính lạnh ngắt đi Co gấp Có lẽ bởi chị nằm đó đã quá lâu Nhưng cũng như tính Ở giữa hõm cổ của chính Có một vết đâm rất sâu Đó là nguyên nhân dẫn tới cái chết của gã ta Trong gã lúc này chẳng khác gì một con lợn Vừa qua tay người đầu tể là mấy Nhìn đôi mắt vẫn trợn trừng của chính giật thấy lạnh toát sông lưng Đôi mắt ấy như đang nhìn thẳng vào giật Vừa cảnh báo Vừa oán trách Vậy là cũng như tính Chính bị sát hại một cách giả mang Một cách đầy bí ẩn xác của gã được phát hiện Bởi những người đi rừng về Từ lúc trời vừa tảng sáng Chỉ trong có ba ngày giật mất đi hai thằng đàn em thân cận Hơn nữa cái chết của bọn chúng lại giống hệt nhau. Gã như muốn phát hiện. Sự việc này lại càng dấy lên những nghi kỵ trong làng. Mọi người đều cho rằng là ngẩn đang chấp chứa một tên sát nhân giết người hàng loạt. Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ đó thì làng sẽ còn có người phải chết. Đầu óc giật còn đang trống rỗng, bỗng nhiên có một người bất ngờ kêu to kẻ sát là một tay đầu thể. Mọi người nhìn xem, người chết lần trước cũng bị một nhát dao đâm thọc ở cổ. Đây chẳng phải là kích thước người ta trọng tiết lận hay sao? Những ánh mắt bất chợt đổ dồn về phía Dực, như hiểu rằng mình đang bị nghi ngờ, Dực từ sợ hãi trở nên hung hăng. Hắn quát lên: Mọi người nhìn tôi là cái gì? Làng này đâu có thiếu đồ tể chứ? Phạm là đàn ông. Ai chẳng biết chọc tiếc làm đâu một con lợn chứ Ông phổ đứng gần đó Lự mắt nhìn nhật Ông hất hàm ra hiệu cho hắn rút lui Đoạn ông quay sang những người dân làng Đang im lặng chờ đợi câu trả lời Từ bị trưởng làng đáng kính Mọi người bình tĩnh chơi hoang mang Chuyện gì cũng cần phải có bằng chứng mới nói được Trong lúc này làng ta cần phải đoàn kết Bảo vệ nhau Nếu thực sự kẻ giết người là một trong chúng tộc, Tôi nhất định tìm ra kẻ đó Khi đó thì tụi dân làng định liệu Một người đàn bà bước lên phía trước Bằng cái giọng nói khàng đục Khuôn mặt đẫm nước mắt mà nói Ông phổ à Ông đừng chỉ biết nói Mà hãy hành động đi Hai đứa trẻ chết liền nhau Đều chơi chung với con ông đó Nếu không mau tìm ra kẻ thủ ác Sợ rằng người tiếp theo bị hại Là, là thằng giật đó Người vừa nói chính là bà Lung Mẹ của chính Câu nói của bà đã nhắc nhở ông Phổ Một cách kịp thời Ông bàng Hoàng Vì quả thực chưa nghĩ tới chuyện này chắp tay xá bà Lung Ông nói Cảm ơn bà đã nhắc nhở Tôi sẽ lưu ý Ngày sau đó ông liền kêu mọi người giúp đỡ cho gia đình bà Lung, lo hậu sự cho chính. Cái xác của chính đã được đưa về nhà, nhưng do chết khá lâu nên cơ thể bị cứng lại, theo dáng nằm khi còn ở trong lưới. Người nhà phải đem hai cái ván gỗ tới, đặt chính nằm ngửa ở giữa, rồi từ từ ép xác cho duỗi thẳng trở lại, sau đó mới đưa vào trong quan tài. Cái chết của chính. Càng làm cho giật thêm nóng lòng Muốn ngay lập tức đi rừng săn cho bằng được vị chúa Sơn Lâm Không đợi để đưa tan chính Giật dục Lâm và pháo vội vã khăn gối lên đường Nhưng ý định của hắn đã ngay lập tức bị ông phổ dập tắt đi Đứng sau lưng con trai Ông hắn giọng Mày tính đi đâu? Định làm cái gì? Giật vòng bo Hắn giọng giạc đáp Cha đừng cản con Con phải săn bằng được con hổ kia Có được nành vút của nó Sẽ không có thứ âm hồn ma quỷ nào Có thể làm hại con được Một cái tác như trời giáng, Trời xuống má giật Ông phổ quát lệnh, tỉnh lại đi giật Không có ma quỷ nào làm hại mày hết Thứ đang hại mày Chính là cái tính bốc động của mày đó Mày có biết Hai thằng trong nhóm của mày đã bị giết chết Tên sát nhân còn nắp Trong bóng tối kìa Biết đâu mục tiêu tiếp theo của hắn là mày Trong những ngày này Mày ở yên trong nhà đi Đừng có chạy lung tung Đoạn ông chỉ tay về pháo và lâm Mà ra lệnh Còn hai thằng mày nữa Muốn chết thì cứ vào rừng Đừng kéo thằng Nhật theo Nhật vẫn cố chấp Con không thể ngồi đây chờ chết được Chà chắc không hiểu đâu Hãy để con đi Ánh mắt ông phổ cường quyết nói Tao nói không là không Hai cha con ông phổ căng thẳng Thằng Lâm đứng bên cạnh Liền lên tiếng Bác phổ à Bác đừng cản chúng cháu Bác không biết đâu Hồn ma đó Bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ phải chết đó Thằng Lâm lỡ miệng nhắc tới chữ hồn ma Pháo đứng bên cạnh Ngay lập tức khuít cùi chỏ vào hông. Có ý nhắc nhở Lâm chớ nói ra bí mật. Ờ? Mày nói gì vậy? hồn ma nào? Im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Biết không thể giấu được. Pháo đành nói ra một nửa bí mật. Bác phụ à. Thật sự chúng cháu cũng không biết đó là cái gì. Nhưng mà trước khi chết. Cả thằng Tính và thằng Chính á. Đều nhìn thấy một nữ quỷ Ban đầu chúng cháu không tin lời bọn nó nói Nhưng mà tới khi hai thằng đều giông mạng Thì chúng cháu biết rằng cả hai đứa nó đã bị giông ám rồi Ông phổ câu mày Nhìn khắp lượt ba khuôn mặt trước mắt Bắt đầu phân tích xem lời thằng Pháo là thật Hay chính là nói dối Đương nhiên Pháo đã giấu nhiệm đi việc hồn ma mà hai đứa bạn nhìn thấy Là nương Con dâu của ông bà xấu Hiện tại chính bọn chúng cũng đang hoang mang Bởi chưa xác thực được Chuyện nương quay trở về Là như thế nào Hơn nữa nếu nói ra Chắc chắn sẽ khiến ông phổ sinh nghi Rồi chuyện cả nhóm lòng nhục nương Sẽ bị bại lộ Ánh mắt ông phổ trở nên sắc lạnh Ông nói Nếu có hồng ma đi ấm tụi bay Vậy hắn là tụi bây đã làm điều gì cấm kỵ động tới cô âm. Hãy nghĩ thử xem, có chuyện đó hay không? Trước câu hỏi của ông phổ, cả ba đứa đều nhất loạt lắc đầu. Chuyện chúng cưỡng bức nương là có thật. Nhưng lúc đó nương còn sống, đương nhiên không thể tính là động tới cõi âm. Chúng mày đi theo tao. Đến nhà mò tứ nhờ bao làm lấy đuổi mà cho. bọn thằng giật mới thở vào nhẹ nhõm vì ông phổ đã không hỏi thêm gì nữa. sở dĩ ông dễ dàng tin lời bọn chúng là bởi lẽ hơn ai hết ông hiểu rằng giữa chốn rừng tiên nước độc này ma rừng nhiều vô số kể những người yếu bóng vía bị chúng hù tới mắc bệnh mà chết trước nay không thiếu. tuy nhiên bọn thằng giật không thể ngờ sự giấu chiếm của chúng vô tình càng khiến cho cả nhóm rơi vào hiểm nguy. Bắt một con chó mực trò ngoan ngoãn đi theo ông Phổ tới nhà bà Mộ Tứ. Sau khi giết con chó để lấy máu, tôi thằng Nhật ngồi vòng tròn trên chiếc chiếu trải giữa nhà. Lần lượt được cụ tướng dùng cho than bôi lên mặt. Mỗi người đàn ông được phát một thanh kiếm gỗ. Cụ tướng lấy bát nước trắng Tiến hành làm nghi lễ cúng, khấn mời thần sông, thần núi, vua trời về đuổi con ma. Khấn sông cụ cầm bát nước đổ ra trước nhà, rồi úp luôn cái bát ở đó. Đoạn cụ ra vườn sau, bắt hai con gà trống, rồi dẫn đầu đoàn đuổi ma tiến về nhà ông phổ. Dân làng vừa nhìn thấy cảnh mấy người đàn ông, tay cầm kiếm đi theo mò tướng, thì liền biết họ đang làm lễ đuổi ma. Mỗi nhà liền cử một người ra nhập cuộc. Chẳng mấy chốc đoàn người đuổi ma đã kéo thành hàng dài đến mấy chục người. Nhà đầu tiên tiến hành đuổi ma là nhà ông phổ. Những người đàn ông sẽ đóng vai các chiến binh cầm kiếm gỗ khua khoắn từ ngốc ngách để đuổi ma ra. Một người cầm dây bột con gà kéo khắp ngôi nhà như một cách để dụ ma. Sau đó giống như ở nhà cụ tướng, Ông phổ sẽ cúng một bát nước trắng Rồi đổ ra trước cửa Đồng thời ướp ngay cái bát ngay tại chỗ đó Cứ như vậy đoàn người sẽ đi một vòng Từ nhà ông phổ Cho tới nhà cuối cùng trong làng Mỗi một nhà sau khi đuổi ma xong Sẽ được quét máu chó Để ngăn ma quay trở lại Việc lựa chọn nhà đầu tiên Và hướng để thầy cúng dồn đuổi con ma Được tính toán sau cho không bị lặp lại Tới nhà cuối cùng cũng là con đường đi ra rừng. Và nhà lão sẫu chính là ngôi nhà cuối cùng đó. Tuy nhiên ngôi nhà của lão sẫu tới bây giờ vẫn đóng cửa kính mít. Có người phát hiện ra vợ chồng lão đã không xuất hiện hơn một ngày nay. Thằng Dực là người tỏ ra sốc sáng nhất. Nó luôn muốn kiểm chứng việc nương trở về là thật hay giả. Do đó mặc dù không có chủ nhà, Thằng Dực vẫn lấy cớ muốn đuổi con ma cho gia đình lão sẫu, nên tự ý xong vào trước. Cánh cửa bung ra một cách dễ dàng, sau cái đẩy nhẹ của thằng Dực Trong nhà tối ôm, nhờ có ánh sáng từ bên ngoài hát vào. Hắn nhận ra lão sẫu đang nằm ngái pho pho bên cạnh vò rượu ngô. Lấy chân đá hờ vào người lão, giật khẽ gọi. Lão sẫu à, lão sẫu. Mau chạy đi. Chạy làm lấy đuổi ma nè. Gọi đến lần thứ ba. Lão sẩu cũng có phản ứng mà ủ ớt. Đuổi ma hả? Ờ ờ. Đuổi đi. Nói xong lại nằm vật xuống. Được sự đồng ý của chủ nhà. Giật nhanh chóng đi ra ngoài. gọi thêm mấy người nữa vào trong để hành lễ. Ngôi nhà của lão sẩu không lớn. Cũng không nhỏ Bà có nhiều ngốc ngách Cùng phòng ngủ, phòng chứa đồ, nhà bếp Giật xong sáu múa kiếm khu khoắn khắp mọi nơi Kể cả phòng ngủ của nương hắn cũng xong vào Bên trong chăn chiếu được xếp gọn gàng Nhưng mọi thứ lại tỏa ra cái mùi ẩm mốc Như thể từ lâu không có ai sinh hoạt Khi giật còn đang mãi mê quan sát Thì cánh cửa gỗ Bóng từ từ khép lại sau lưng hắn Một cách kỳ lạ Như thể có người tác động Mặc dù bên ngoài chẳng hề có ai Kể cả một cơn gió thoảng Mãi nhìn ngó Giật không nhận ra điều lạ kỳ Tới khi quay người lại để đi ra Động vào cánh cửa Hắn mới biết cửa đã bị kẹt cứng Bên tai giật có tiếng gió vi vút Mặc dù căn phòng kính như bưng Hắn bỗng trùng mình cảm giác như có ai đó đang ở phía sau lưng hắn từ từ quay người và bị làm cho giật mình bởi một cái bóng trắng toát đứng lù lù trong bóng tối căng mắt tra và định thần hắn phuốt mồ hôi thở phào vì nhận ra bản thân vừa bị chiếc áo treo trên dây hù dọa tuy nhiên trên tay giật vẫn lăm lăm thanh kiếm gỗ như để tự vệ Một lần nữa Dực bị hụ thoát tim Bởi một âm thanh phát ra từ xóa nhà Sau đó chưa kịp để gã phản ứng Một cái bóng đen xì lao tới Nhảy về phía dực Cào trúng mặt hắn Dực thét lên đau đớn, Đưa tay buốt má Thứ chất lỏng dinh dính và tanh tưởi thoáng qua. Dực biết mình vừa bị thứ kia làm cho chảy máu Tiếng gừ gừ tiếp tục vang lên trong bóng tối Dựt căng dòng Mẹ nè, con mèo chết tiệt Nhổ một bãi nước bọt lẫn máu giật chỉa cây kiếm gỗ về phía con mèo Mà hầm hè Con xúc chật, để tôi cho mẹ ăn cho má Đoạn dựt lao tới Dùng kiếm gỗ chém lia liệt âm thanh va đập của đồ vật Cùng với tiếng mèo kêu Làm căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng ồn ả Nhưng lạ thay, mặc kệ giật đang chiến đấu với con mèo hoang ở trong phòng, thì bên ngoài dường như mọi người không hề nghe được bất cứ một âm thanh gì. Con mèo càng ra sức chạy, giật càng hăng máu đuổi theo, vùng kiếm chém tới tấp. Tới nội bỏ kiếm cũng bị lông ra, theo đà quăng quật của giật. Bất tình linh, giật giật mình vì một tiếng cười ma mị phát ra ngay sau lưng. Quay phát người lại Thì bắt gặp chiếc bóng mờ ảo Bay lư lửng trên không Cùng với con mèo Tuy không thể nhìn rõ đó là gì Nhưng dực vẫn bung kiếm chém về phía nó Các chục nhát Vừa chém Vừa hét lên Cút xuống địa ngục đi Đồ ma quỷ Cút đi Chiếc bóng màu khối bất ngờ gục xuống Nằm rạp trên nền nhà tiếng con mèo cũng im bặt xác của nó nằm cạnh cái bóng màu khối thứ chất lỏng màu đỏ từ đó đang chảy ra lên lán giật ngửa cổ lên cười khanh khách như một kẻ điên từ khóe miệng của hắn máu rỉ ra nhuộm đỏ cả hàm răng trông vô cùng quỷ dị cánh cửa cũng bật mở từ lúc nào hắt thứ ánh sáng nhạt nhòa vào trong phòng một người thanh niên bất ngờ Chạy tới đứng ngay trước cửa Hắn nhìn giật Rồi lại nhìn xuống sàn Và bỗng thét lên thất thành Trời ơi giật Giật giết người rồi Th Thằng giật giết lão xấu rồi Nghe tiếng hồ hoáng Mọi người liền kéo tới Tiếng nói lao xao Rộ lên khắp trong ngoài Thằng giật bừng tĩnh Cũng là lúc hắn nhận ra chuyện gì Ở trên nền nhà xác lão sẩu đang nằm bất động, còn trên tay hắn, thanh kiếm gỗ bỗng biến thành kiếm thật từ lúc nào. Máu động trên lưỡi kiếm còn đang nhỏ tông tổng xuống chân của hắn. Kinh hoàng và bất ngờ, đó là những cảm giác mà giật đang trải qua lúc này. Cả quăng thanh kiếm sang một bên, ú ớ thanh mình, không, không không phải tôi, có mèo, tôi tôi tôi chỉ muốn đuổi con mèo thôi. Giật chỉ xuống sàn nhà Nhưng lạ thay Xác con mèo mới đây đã biến mất Một cách không dấu vết Giật ôm đầu lao thoát ra khỏi căn phòng Hét lên đầy mang trợ Mà, mà, cứ, cứu tôi vậy Có, có mà, có mà cố tình giết chết lão sẩu. Nhưng giật không bị cả làng bắt vạ, vì lúc này gã đã điên loạn rồi. Theo như yêu cầu của mọi người, ông Phổ nhút giật lại để hắn không gây họa. Đem cơm vào cho con trai, ông lên tiếng gọi. "Dực à, mau trang cơm đi." Đặt mâm cơm vào giữa buồng, ông Phổ ngồi xuống cùng con trai. Yêu cho Dực cái đùi gà, ông nói ăn đi mày phải ăn thì mới có sức mà nghĩ cách thoát được cái nạn này giật nhìn ông phổ kẻ nói bằng một cái giọng trầm trầm cha chúc cuộc cơm đó ở nhà lão xấu là như thế nào tại sao còn một mình trong phòng của cái nương là hét ông sùng Mà không một ai có tiếp ứng gì Ông phổ lắc đầu nói Lúc đó chỉ có hai người Theo mày vô trong nhà lão xấu để đuổi ma Trong lúc mày vô phòng con đường Thì hai người kia phát hiện ra trong nhà lão xấu Có cái gì đó rất lạ Mùi xú ế không hiểu từ đâu Tỏ ra vô cùng nồng nặc. Cuối cùng khi bước vào căn buồn của mũ sẫu đó, thì người ta thấy mũ chết từ bao giờ. rồi bỏ bầu lúc nhúc cả người. Còn tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng mày la hét gì bên kia hết. Mãi sau khi kinh sát mũ sẫu ra khỏi buồn, người ta mới để ý là không thấy mặt mày đâu. Lúc đó thằng Hớn mới đi vô buồn con nương kiếm. Thì phát hiện ra lão sổ bị mày đâm chết rồi Miếng thịt gà trong miệng của vật nghiện ướng lại Như bỗng nhớ ra chuyện gì Hắn liền hỏi cha Cha Thấy cục con đương cục con độc Có ai thấy nồi không Không thấy Không ai thấy bóng gián nó đâu cả Mọi người đang nghi ngờ nó giết chết mụ sổ rồi bỏ trốn Nhưng chuyện này còn nhiều nghi vấn Bởi nếu con nương giết mẹ chồng Thì tại sao lão xấu không tố giác nó Còn giả thuyết thứ hai Cũng không ngoại trừ trường hợp Chính lão xấu là kẻ giết vợ mình Còn con nương gì sợ hãi mà chạy đi giật ném chiếc đùi gà còn đang gặm gian dở vào đĩa Nó lật lại vấn đề Nếu như lão sẫu giết vợ Và con nương còn sống Thì như cha nói Nó phải loàn báo cho mọi người Để dạy tội ông sẫu chứ Hạ cớ gì phải chạy đi Lời nói của giật Khiến cho ông phổ phải suy nghĩ Bởi quả thực, Dù cho hôm trước Lão sẫu có tới thông báo cho ông biết rằng Nương đã trở về Tuy nhiên thì cho đến lúc này Cũng không ai xác nhận được chuyện đó có thể còn nương cũng bị lão giết cho cũng nên. Cái lão già đã suốt ngày say xỉn, lại bị mụ vợ kiềm hãm quá nhiều, có khả năng bộc phát cần ức chế bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thấy ông ngập ngừng, giật xúc sắn. Hơn nữa sao chặt Cho nói tiếp đi. Hơn nữa lúc trước. Có người từng nhìn thấy lão Cưỡng bức còn giàu đó Giật á khẩu Miếng thịt gà còn sót lại trong cổ họng Bị hắn nuốt ực theo phản xạ tự nhiên ừ, Thật thế sao chả? Phải Nếu đúng thì có thể việc đó Còn xảy ra thường xuyên không biết chừng Tuy nhiên đó là chuyện của gia đình họ Chẳng ai dám can thiệp Dù gì con trai lão xấu đã chết. Nhà lão cũng cần có người hương hỏa. chỉ tính cách của mụ xấu. Thì đời nào mụ đồng ý. Có lẽ chịu đựng mụ đã lâu. Nhân cơ hội mụ đang đau chân. Phải ngồi dưới nằm một chỗ. Lão xấu đã ra tài giết mụ. Định bụng sẽ cùng con dâu tạo thành một tổ ấm mới. Theo tao suy đoán. Con nương không chịu chuyện đó, nên mới bỏ trốn hoặc là phản khăn, rồi bị lão thú tiêu luôn. Trời, dù gì bây giờ lão cũng chết rồi, chẳng còn ai để đối chứng. Cho nên hiện tại tung tích của con nương vẫn là một bí mật. Nét mặt của giật tối sầm lại, một lát cả thì thầm rất nhỏ, nhưng đủ để cho ông phổ nghe được. Con nương có thể đã chết thật rồi Lúc ở trong nhà lão xấu Chẳng phải con đã bị ma ám hay sao Còn mọi người thì đã bị ma bịch tay Che mắt Nên mới không biết con bị nhốt trong phòng con nương Vậy lúc đó mày có nhìn rõ được hồn ma kia hay không Không Con không nhìn rõ nó Nhưng mà con đoán nó là con nương Mày nên nhớ Khi đó mụ sẫu đã chết Biết đâu hồn ma chọc phá mày lại là mụ ấy Nhưng có một điều mà tao không hiểu Tại sao kiếm gỗ của mày Lại bỗng dừng biến thành kiếm sắt Không lẽ cụ tứ đưa nhầm cho mày sao Cấu hộng của vật nghẹn ướng lại Mãi hắn mới nói được thành câu Con không biết nữa Rõ ràng thanh kiếm mà cụ Tứ đưa cho con là kiếm gỗ Lúc nhận kiếm con có rút ra xem thử Hoàn toàn cũng có vấn đề gì Giật bỗng nhớ ra một chi tiết Đó là trong lúc đoàn người đuổi ma đến một gia đình ở giữa làng Để làm lễ Hắn đã không vào Mà đi ra vườn để phóng ý. Lúc đó cây kiếm hắn dựng ở bờ rào Không lẽ có kẻ đã lợi dụng vào thời điểm đó Để tráo kiếm của hắn sao Nếu là như vậy, thì hẳn việc giật giết người là do người ta tính toán và sắp đặt từ trước Hoặc nếu không thì chỉ có thể giải thích rằng thanh kiếm của hắn cũng bị ma ám Nghe con trai nói ra chuyện này, ông phổ thiên về giả thuyết thứ nhất Mà chỉ có thể khiến người ta sợ hãi, từ đó làm hại chính mình và những người xung quanh Chứ không thể động thủ giống như con người Có thể mày bị người ta hại thật đó. Nhưng cho dù là như vậy Làm sao hắn có thể tính toán được Vì con sẽ bị kích động thần trí quảng loạn Mà ra tay giết lão xấu chứ Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ Ông phổ nói Có thể mục tiêu của hắn Không phải là ông xấu Mà chỉ đơn giản là Hắn muốn mày giết người Giết bất cứ người nào Và hắn đã cấu kết với ma quỷ đi làm điều đó Nh Nhưng mà tại sao? Tại sao hắn lại nhắm vào con? À, cái đó chỉ có thể hỏi mày thôi Ở làng này Mày đã gây thù chút oán với ai? Giật vò đầu bước tay nghĩ ngợi Bởi từ trước tới nay Số người bị hắn chọc phá nhiều lắm Cũng có kẻ để bụng ghiêm thù với hắn Tuy nhiên cậy mình là con trai trưởng lạng Hắn chẳng để ai vào trong mắt Im lặng hồi lâu Giật bỗng nhớ tới một người Thằng Hấn Phải Chính là gã rồi Chẳng phải trước giờ hai người giống không ưa nhau hay sao Nhưng mà suy cho cùng Cho dù ghét giật hắn cũng chẳng có lý do gì để mạo hiểm giao kẹo với ma quỷ Chỉ để trả đũa gã thôi Lúc lâu giật lắc đầu Ôi, con chịu Chẳng thể nghĩ ra người nào hết Con trước nay nghịch phá Nhưng mà cha cũng biết rồi Nó chẳng qua chỉ là những trò giật giảnh Chẳng có gây hại cho ai hết Với lại Sao lại có người độc ác hại con như vậy chứ Ôi, Từ lúc tượng thần thanh long đại vương đổ huyết lệ Tao đã biết trong làng nhất định có biến động Nhưng mà không ngờ mọi sự lại rối tùng đến mức này. Thôi, mày ngoan ngoãn ở đây đi. Chớ cô đi lung tục. Bây giờ giả điên là cách tốt nhất để giúp mày qua được kiếp nạn đó. Ông phổ nói trời rời khỏi buồn. Trước khi đóng cửa lại, ông nói Tao đã nhờ cụ tứ làm phép xung quanh nhà này. Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở đây, ắt sẽ được an toàn. cánh cửa gỗ khép chặt trả lại bóng tối cho căn buồn giật ngồi lặng thinh suy ngẫm về tất cả những sự việc đã xảy ra bắt đầu từ khi con nương mất tích không phải nói là từ khi bọn thằng giật cưỡng bức nương mới đúng lẽ nào nương đã chết và hiến linh hồn cho quỷ dữ để được ở lại nhân gian báo thù những kẻ đã làm nhục mình nghĩ cho kỹ thì đúng như những lời gã đàn em tên lâm từng nói bất cứ người nào nhìn thấy nương kể từ sau đêm định mệnh đó đều đã phải chết người đầu tiên là tính kế đến là chính sau đó là vợ chồng lão sẩu tuy nhiên có một điều mà giật phải đồng tình với ông phổ đó là hồn ma chỉ có thể khiến cho người ta hoảng loạn và sợ hãi rồi tự làm hại chính mình chứ bản chất nó không thể ra tay giết chết bất cứ ai còn một điều nữa việc giao kèo với quỷ Không phải là chuyện mà người nào cũng làm được Bởi những nghi thức phức tạp Đòi hỏi người thực hiện phải có hiểu biết nhất định về cõi âm Và những tà thuật giống như một thầy mo. Mà ở làng này Người duy nhất có thể làm được điều đó Chỉ có bà cụ thứ. Lẽ nào chính bà ấy đã tiếp tay cho nương Thực hiện ý đồ đen tối Nhưng bà ấy giúp nương để đổi lại thứ gì Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí của Dịch Ban đầu hắn nghi ngờ hấn Bây giờ lại nghi ngờ mò tứ Suốt cuộc ai mới là người thực sự Đứng đằng sau tất cả chuyện này Đang suy nghĩ mong lung Thì bên ngoài chợt có tiếng gọi rất khẽ Anh Dịch Anh Dịch ơi Nhận ra là thằng Pháo Dịch mừng trở mở cửa sổ Ló đầu ra bên ngoài Pháo, tao nè Pháo nửa cười nửa méo Khi nhìn thấy dực cả nói Anh, anh dực Em tưởng là không còn được nhìn thấy anh nữa chứ Cảm động vì đàn em không hát khủi mình Xa lánh mình Sau sự việc vừa qua Dực trung giọng nói <cười> Thằng khủng Tao đã chết đâu mà mày trụ éo tao vậy Thì mày với thằng Lâm sao rồi Bọn em đừng ổn sau lại đuổi ma nữa? Cả hai đã xin buộc Của tứ đi phòng thân Nghe nhắc tới mò tứ Giật bỗng thấy có gì đó không ổn. Không biết sao Tao cứ có cảm giác bà tứ có vấn đề Chúng mày phải nhất định phải cẩn thận đó Hả? Sao anh là nói gì? Chẳng phải trước giờ dân làng có việc gì cần đều tìm bởi hay sao không. Trước khác Bây giờ khác Tao có cảm giác những cái chuyện quỷ dị gần đây á, đều có liên quan tới bảy Mày từng nói trước khi chết Bọn thằng tính thằng chính Từng nhìn thấy con nương có đúng không trời lão xấu cũng nói là con nương đã trở về Nhưng không một ai chứng thật hết Sau đó thì chuyện cả hai vợ chồng lão cũng gặp chuyện Tao nghi là có kẻ nào đó cấu kết với ma quỷ để hại chúng ta Mà trong làng này chỉ có mô tứ là người hiểu rõ về cõi tâm linh. Sợ rằng chính bởi đã gây ra những chuyện này đó. Pháo gãi đầu gãi tay. Vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu không tìm mô tứ thì chúng ta biết tin ai bây giờ? Giật bậm môi. Bây giờ chỉ tin vào bản thân mình mà thôi. Pháo à, nghe tao nói nè hiện giờ con ma đó đang được bám tọc, ta không thể ra ngoài. Tụi mày hãy vận động mấy đứa nữa, cùng nhau lên núi săn bằng được con hổ đi. Có được nhanh vút của nó sẽ không sợ ma quỷ làm hại chúng ta đâu. Pháo bỗng cúi đầu áp úng. Anh Dực à, chuy chuyện này sao? Mày sợ hả? Không không không phải vậy. Pháo ấp úng như có điều gì đó khó nói Thấy điệu bộ của đàn em như vậy Biết rằng trong khi mình bị nhốt Ở ngoài đã xảy ra chuyện rồi Chúng mày giấu tao chuyện gì Nói màu à, Anh Dược à Em nói chuyện này anh phải bình tĩnh Thật ra thanh niên trong làng Đã lên núi còn con hổ đó từ lâu rồi Những ngày qua anh bị nhốt cho nên không biết đâu thôi Anh Bang chính là người dẫn đầu đám trai làng đi săn hổ đó Tình tức pháo nối ra như xét đánh ngang tay Giật chết lặng hồi lâu Đã nắm tay thành quyền đấm mạnh vào không khí Con hổ đã rơi vào tầm ngắm của hắn Bây giờ lại bị người khác nởn tay trên Pháo nói tiếp Riêng em với thằng Lâm Vậy chơi chung với anh Nên ngắm ngầm bị loại ra khỏi đội săn rồi Họ sợ chúng ta đem lại xui xẻo. Anh giật à. này họ săn được khổ. Thì một cái móng nhỏ cũng không cho chúng ta đâu. Càng nghe pháo nói. Cơn giận dữ lại càng bốc lên ngùa ngục. Cả đấm liên tiếp vào bức vách. Khiến cho mu bàn tay đỏ ẩn lên. Pháo trấn an. Anh đừng lo. Dù sao anh Bang cũng là anh trai của anh mà. Chắc chắn anh ấy sẽ để phần độ tốt cho anh thôi. Giật ngưng lại động tác Nhưng vẻ mặt của hắn Không những tỏ ra vui mừng chút nào Mà càng lúc càng tím lại đi Hắn gằn giọng nói A-Bang Thằng khốn A-Bang Anh đúng là một thằng khốn mà Dù giật nói nhỏ thôi Nhưng pháo ở dưới vẫn nghe được Những lời mạc sát của gã Dành cho anh trai Vốn biết giật không ưa gì A-Bang Bởi lẽ tuy là anh em Nhưng a ban cái gì cũng tỏ ra xuất sắc Giật luôn bị đem ra so sánh Khiến cho hắn ngày càng chán ghét anh mình Ngồi phịch xuống dưới nền nhà Hắn chán nạn nói với Pháp Ai, tao mệt rồi Muốn nghỉ người Mày mau dậy đi Thiết nghĩ săn được con hổ Chính là cơ hội để giật chứng tỏ được bản thân Vừa giúp hắn có được vật trừ tà trấn quỷ một cách vẻ vang Không ngờ cuối cùng lại bị A Bang nẫn tay trên Cứ nghĩ tới việc anh trai gã Giờ đang trở thành thủ lĩnh của đám trai làng Tung hoành ngang dọc trong khu rừng già Bảy Hổ Còn hắn bị nhốt lại nơi này Như một con thú dữ mà người người xa lánh Hắn lại thấy phẫn quốc Cơn kích động dâng cao giật vùng dậy đá mạnh vào cánh cửa gỗ không ngờ cánh cửa vậy mà lại bị bật tung. Thì ra ông Phổ đã không chốt cửa bên ngoài. Vốn dĩ ông biết Dực không bị điên, nên chỉ giả bộ nhốt hắn mà thôi. Việc chặn giò Dực ở yên trong nhà, chỉ nhằm mục đích làm yên lòng dân làng và kéo dài thời gian giúp cho Dực giải oan. Trời có căn buồn tâm tối, Dực phầm phầm bước ra ngoài. Hắn định bụng sẽ bất chấp mọi thứ để vào rừng lần theo dấu vết bị chúa sơn lâm Hồng bí mật lập công cho mọi người phải có cái nhìn khác về hắn nhưng lúc đi qua cửa buồn của người chị dâu hắn bỗng nhiên dừng lại có điều gì đó thôi túc hắn phải vào bên trong xem thử nhan sắc cô gái mà aban đã chọn nhìn quanh quất một hồi không thấy ai giật nhẹ nhẹ đẩy cửa đi vào Quý tính giả vừa nghe xong tập 2 Của Quỷ án làng ẩn Tác giả hội ức Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 Cũng là tập kết của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả Một ngày an lành